đứng trên bờ đây đã được giao cố lại, cao đồng và trung dực quân đều có xúc động. giai đoạn một của gói đầu tư sáu triệu giao cố hệ thống đê điều đã hoàn thành, giai đoạn hai phải chờ đến tháng mười năm nay mới bắt đầu khởi công. đây là khoản đầu tư phòng chống lụt bão lớn nhất từ trước đến giờ của ninh lăng. bưu liên hương cũng có chút bản lĩnh, cuối cùng cũng lấy được năm triệu từ sở tài chính và sở thủy lợi, mặc dù chỉ chiếm phần nhỏ trong số tổng số vốn đầu tư, nhưng vẫn tiết kiệm được tài chính cho thị xã. Sự dựng khu đàng đồng có hai điều kiện bắt buộc. Một là cầu ô giang, hai là giao cố hệ thống đê điều hai bên bờ ô giang, đảm bảo cho hai bờ sông độ thành đinh lăng, dù gặp phải trận đại hồng thủy trăm năm cũng có thể vượt qua, nếu không khu đàng đồng mà vỡ đi sẽ thành một bùng thảm họa. Giai đoạn 1 kết thúc khiến cho việc xây dựng khu đàng đồng càng thêm chắc chắn, khó chớ khỏi làm người ta xi si mê. Đồng chí giờ quân, cầu sông Nam sẽ khánh thành nhưng việc khai thác khu Giang Đông phải khởi động trước, không chỉ là xây dựng công việc, tôi chỉ chính là việc thu hút đầu tư vào khu Giang Đông. Cao Đông nhìn mà sông đầy nước, bây giờ mặc dù là khô nhưng lượng nước qua dòng Ô Giang vẫn rất lớn. Tôi vẫn đang suy nghĩ chuyện này, theo xác định ban đầu của thị xã thì khu Giang Đông ngoài việc là trung tâm chính trị, văn hóa nghệ thuật ra, còn là trung tâm tài chính, tin tức nghiên cứu khoa học, bất động sản, giá trị phải biến khu giang đông thành nơi cung cấp đủ các dịch vụ. Trung dự quân có chút hưng phấn nói: "Đều nay cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng, như vậy mới có thể hấp dẫn các ngành khác tứ đây." Tốc độ cơ sở vật chất mặc dù quan trọng, nhưng cũng cần có quy hoạch hợp lý, không nên vội vàng đuổi theo tiến độ mà quên đi bố cục và chất lượng công trình." Cao đông nhắc. Bí thư Cao yên tâm, tôi suốt thân ngành này, chẳng lẽ còn dám ngã ở vấn đề này sao?" Chúng dục quân cười ha hạ Chỉ sợ là thủy xã thúc dục quá nhiều Khiến các công ty thi công làm ẩu Vì thế cứ vài hôm là tôi lại phải tới kiểm tra một chút Kiểm tra tiến độ chất lượng Điều này làm văn khôi Cũng có chút ý kiến cho rằng tôi không yên tâm với anh ta Anh trông chặt như vậy là việc tốt Nếu thực sự có chuyện gì Toàn lực chính là như con nhím sủ lông Dùng cây mũi đi đánh hơi khắp nơi nói thật tôi cũng có chút lo Lão Trúc không chịu được áp lực từ nhiều mặt Anh phụ trách cũng là việc tốt. Trung dự quân hơi ru lên. Tên cao đông này nhìn như không hỏi việc xây dựng khu Giang Đông, nhưng dùng như cái gì cũng biết rõ. Khu Giang Đông đang bước vào giai đoạn xây dựng ồ ạt, bao gồm nhiều công trình lớn của nhà nước lẫn các dự án xã hội hóa. Nhiều công ty xây dựng và vật liệu từ nơi khác cũng đổ về ninh lăng, khiến áp lực quan hệ nhờ và tăng mạnh. Chu Văn Khôi than phiền vì bị quá nhiều người tìm tới giúp đỡ, thậm chí Chung Dược Quân, người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, cũng phải thừa nhận mình nhận được vô số lời chào hỏi. Đây vừa là cơ hội vừa là đắc tội, tùy cách xử lý. Chung Dược Quân biết giữ giới hạn, vừa giới hạn thì không làm, trong giới hạn còn có linh hoạt. Bên cạnh khu Giang Đông, các dự án lớn trong khu khai phát cũng khiến hoạt động xây dựng bùng nổ, thu hút nhiều bên quan tâm. Các công ty đầu tư lớn vốn có quyền tự chọn nhà thầu. Nhưng do không quen địa phương và muốn xây dựng quan hệ tốt Họ thường chấp nhận đơn vị thi công do chính quyền giới thiệu Điều này giúp họ dễ nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền Trong quá trình triển khai dự án Bí thư cao Đây là việc khó giải quyết Lão Trúc mấy lần tìm tới tôi kêu khổ Mặc dù chúng ta đã kiên trì chế độ đấu thầu Nhưng có nhiều hạng mục cụ thể Cần chiêu cố tình hình thực tế của địa phương Cho nên không thể không châm trước Trung dục quân thở dài một tiếng Chị sợ có người lấy lý do ở việc này rồi bám mãi không buông. Có một số việc chỉ cần không vượt quá nguyên tắc thì anh có thể giao cho lão trúc xử lý, chỉ cần anh ta trong sạch là đủ. Toàn lực chí là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, đương nhiên muốn đạt thành tích ở điểm này. Cả đông hừ một tiếng. Tôi đã mấy lần nói chuyện với toàn lực chí, ý của tôi là cùng với việc anh suốt ngày nghiên chăm chăm vào mấy việc này, còn không vào ủy ban kỷ luật và thanh tra thị xã phái người tới tham gia hạng mục, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Thị ủy ủy ban giao quyền lực này cho bọn họ, làm như vậy không phải tôn hơn sao? Chẳng lẽ chỉ bắt được người mới xem là thành tích? Mấy lão toàn nói như thế nào à? Trung sự quân có chút tò mò. Y nói sẽ suy nghĩ một chút. Cả đồng cười cười. Tôi thấy y đã tự hòa nhập vào rồi, công tác của ủy ban kỷ luật cũng cần vây quanh công việc trung tâm của thị xã. Tam đạo chính là gì? Đó là học tập, chính trị, chính khí. Tôi cảm thấy làm cán bộ lãnh đạo thì điều quan trọng nhất là chính trị. Mục đích của công việc chính là cần phát triển. Anh quên đi trọng tâm này thì không còn gì để nói. Tôi đáng nhắc ý công việc ủy ban kỷ luật không nên tác điền, không nên làm theo ý mình, đây là quan điểm thành tích dung tục. Trung sự quân nghe mà khá vui vẻ. Mấy câu nói của Cao Đông, toàn lực chí nghe xong mà không biết nghĩ như thế nào, sợ là lấy mối rắc vào lòng đối phương tên toàn lực chiến đúng là kẻ lập dị. theo trung sử quân thấy chính là một kẻ không làm được cho chống gì cả. cả ngày cầm kính lúp đi nhìn trăm trăm người khác. đối với việc xây dựng khu giang đông, tên toàn lực chiến trong hội nghị thương ủy chỉ có mỗi kêu có người tham ô phải đề phòng cán bộ thao hóa. bí thư cao nói đúng, tôi cảm thấy lão toàn bây giờ đúng là có ý đó. tôi đã nói chuyện với y nhắc y không nên cầm kính nhìn người, phải tin tưởng vào tố chất của hầu hết cán bộ chúng ta đương nhiên tôi không phủ nhận trong đội ngũ cán bộ có người có vấn đề. Tại sao Ủy ban Kỷ luật không đưa ra cách đề phòng mà đợi đến khi có vấn đề mới đi bắt bớ? Đây có lẽ là do kinh nghiệm công tác của Tòa lực trí. Y làm nhiều năm ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Thanh tra tỉnh nên thấy nhiều điểm u tối. Vì thế vô thức có ảo giác. đương nhiên đây cũng là do việc trong chúng ta có nhiều sâu mọt. Tôi cũng đã trao đổi và hy vọng y có thể đánh giá đúng thiếu sót trong công việc của mình mà bù đắp. Cao Đông nghiêm túc nói: Chúng ta đang gặp thời kỳ phát triển hiếm có, Ninh Lăng cần có sự phát triển vượt bậc, không chỉ về mặt kinh tế còn cả mặt sự nghiệp xã hội. Bí thư Cao, trụ cột Ninh Lăng chúng ta quá mỏng, mặc dù chúng ta vẫn cố gắng nhưng tôi thấy khoảng cách với mấy vị trí trước càng lúc càng xa. Năm nay tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng đạt bình quân 22%, nhưng tổng GDP chưa đến 20 tỷ, nhưng ngoài an không nói từ thứ hai đến thứ bảy thì có mấy thị xã GDP trên bốn tỷ cao vượt trên năm tỷ trung sự quân có chút không cam tâm nói trụ cột ninh lăng quá kém làm y luôn có cảm giác mình có tâm mà không có sức đồng chí dự quân không nên bi quan như vậy chúng ta phát triển không chậm dù sao hai chúng ta mới đến có một năm năm đầu là tạo cơ sở năm nay tôi đoán chúng ta có thể đột phá ba tỷ nếu cuối năm nay có mấy hạng mục sẽ hoàn thành Như vậy hiệu ứng mang tới là rất rõ ràng Hoài Khánh tại sao phát triển nhanh như vậy Không phải vì mấy hạng mục lớn như công ty Hòa Tân Công ty tinh Anh Điện tử Nhân Bảo Công ty Quảng Đạt kéo lên sao Cả đồng rất hưng phấn nói Vẫn là câu nói kia Quyết không được buông lòng việc thu hút đầu tư Ngoài ra tôi có một suy nghĩ Đó là Chiết Giang đã thành lập Cục công ty vừa và nhỏ Để xúc tiến các công ty vừa và nhỏ phát triển Ví dụ như giải quyết vấn đề tài chính Tập huấn lao động chính sách thị trường cho bọn họ. Sau đó chọn mấy công ty có năng lực để biến bọn họ thành ngôi sao trong các công ty vừa và nhỏ cả nước. Tôi cảm thấy chúng ta có thể học tập cách này. Cuộc phát triển công ty vừa và nhỏ. Chung sử quân lẩm bẩm một tiếng. Đúng, cuộc phát triển công ty vừa và nhỏ. Bây giờ rất nhiều cán bộ trong nước có thói quen đó là khi hút đầu tư đều hút hạng mục lớn, tốt nhất là hạng mục vài chục triệu, trăm triệu, như vậy có thể thoái cái kéo gdp lên. Thu thuế cũng lập tức thấy hiệu quả. Những chúng ta vậy đánh giá ba tỉnh, Chiết Giang, Quảng Đông, Giang Đông cùng Giang Nam, thực ra chính thức thúc đẩy bọn đầu phát triển là hàng trăm ngàn công ty vừa và nhỏ, sau đó xuất hiện những ngôi sao sáng. Các đồng đứng trên đài vung tay nói, điều này làm trung sứ quân cảm thấy mình bị đánh mạnh về thị giác. Mà đối với các nơi lạc khẩu ở Trung Quốc, chúng ta thế điểm càng quan trọng đó là phát triển các công ty vừa và nhỏ. Và công ty tư nhân, nó sẽ tiêu hóa sức lao động còn thừa ở nông thôn, tránh cho người lao động của chúng ta phải chuyển sang khu vực duyên hải, cũng có thể giảm bớt tình trạng áp lực xã hội lớn ở nông thôn, còn có thể tăng thu nhập cho người lao động, sáng tạo việc tiêu dùng trong địa phương. Trung Sự Quân chú ý đến một từ trong câu nói của Cao Đông, đó là công ty tư nhân, xem ra ý của đối phương là xếp công ty vừa và nhỏ và công ty tư nhân và con đường phát triển. Trung Dục Quân vẫn cố gắng làm cho mình đứng ở góc độ đối phương mà suy nghĩ, nhưng y phát hiện quan điểm của đối phương luôn đi trước mình. Lâu như vậy đều dưới nhất mình có thể đi trước là việc quy hoạch và xây dựng đô thị, nhưng đây là do mình tư ninh năng trước hắn, cho nên không thể nói mình có ý tưởng hơn hắn. Mà các phương diện khác, dù là xác định sản nghiệp trụ cột, phát triển kinh tế hay là phát triển ngành dịch vụ, mình luôn cảm thấy đi sau đối phương. Thường khi đối phương đưa ra một quan điểm, mình luôn phải suy nghĩ rất lâu. Thậm chí phải một thời gian sau mới hiểu nội dung của nó Trung dục quân cảm thấy không phải một mình mình có suy nghĩ như vậy Mà là rất nhiều người trong bộ máy thị ủy Ủy ban ninh lăng đều có thể cảm nhận như vậy Ngay cả toàn lực chính trước mặt cao đông mà còn không làm được gì Trung dục quân không tin toàn lực chính chịu sỉ nhục lớn như vậy Mà không phản ánh vấn đề lên tỉnh Nhưng sự thật chứng minh toàn lực chính đã phải thu mình lại nhiều trước mặt cao đông Cao đồng và Trung Dược Quân thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế của Ninh Lăng trong bối cảnh các đô thị khác trong tỉnh phát triển rất nhanh. Họ thống nhất, Ninh Lăng cần thu hút nhiều hạng mục lớn, vừa tạo việc làm, vừa tăng thu thuế, đồng thời dùng hạng mục lớn để kéo theo các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng lĩnh vực. Cao đồng bày tỏ lo ngại việc ngành thiết bị điện và tài liệu chế tạo của Ninh Lăng phát triển không như kỳ vọng. Các công ty trong khu khai phát bị đánh giá là hỗn tạp, thu hút đầu tư không có chọn lọc, chạy theo số lượng Vì vậy, anh đã phê bình lãnh đạo khu khai phát và yêu cầu tái cơ cấu, tập trung vào các ngành trụ cột, thiết bị điện, vật liệu chế tạo, năng lượng mới, vật liệu mới. Trung dục quân nhận định thu hút đầu tư vẫn là công việc then chốt lâu dài. Anh đề nghị thành lập Cục Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, tách hẳn Cục Chiêu Thương khỏi khu khai phát để tăng hiệu quả. Cả đồng đồng tình và cho rằng Cục Chiêu Thương cần cải tổ toàn diện vì các địa phương đều đánh giá Cục này làm việc kém hiệu quả. Do thị xã khó tìm được cán bộ đủ năng lực, cao đông dự định công khai tuyển chọn nhân tài trên toàn quốc cho các vị trí, Cục trưởng Cục Chiêu Thương, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thậm chí, người đứng đầu Cục Chiêu Thương có thể kiêm trợ lý thị trưởng. Trung Sự Quân rất bất ngờ vì đây là cách làm chưa từng có tiền lệ. Nhưng cao đông giải thích rằng cái cách cán bộ đang mở ra cơ hội thực hiện quy mô mới và ninh lăng cần thu hút được nhân tài tốt nhất để bứt phá. Kế hoạch công khai tuyển chọn nhân sự cấp cục của Cao Đông khiến Trung Dực Quân bị chấn động mạnh và phải suy nghĩ nhiều ngày. Trung Dực Quân hiểu rằng khi Cao Đông đã nói ra thì gần như là đã quyết tâm làm. Để xác minh thêm, Trung Dực Quân hỏi ý kiến Tiêu Vượng Minh. Ban đầu, Tiêu Vượng Minh cũng do dự, nhưng sau khi được Cao Đông thuyết phục và xem xét kỹ các tiêu chí tuyển chọn cho hai vị trí, Tiêu Vượng Minh cũng đã hoàn toàn đồng ý. Hai vị trí Cục trưởng Cục Chiêu thương và Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đều rất quan trọng. Công tác thu hút đầu tư đòi hỏi người có quan hệ rộng và năng lực thực sự. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đinh lăng hầu như không có kinh nghiệm, nên càng cần người giỏi và biết triển khai công việc mới. Không phải ai cũng đủ năng lực và bản lĩnh để đảm nhiệm, nhất là khi bí thư cao rất coi trọng hai mảng này, à nhận chức mà làm không tốt thì chắc chắn không thể giải trình được. Sau đó, Trung dục quân ban bạc quyết lục kim dân Lục kiêm Dân cũng đã được Cao Đồng trao đổi trước và ủng hộ chủ trương tuyển chọn công khai, miễn là thị ủy đưa ra tiêu chí rõ ràng cho ứng viên. Lúc này Trung Dực Quân mới nhận ra, Cao Đồng đã chuẩn bị và tính toán rất kỹ, mọi bước đi đều có kế hoạch trước khi hành động. Cao Đồng sớm đoán tháng 3 là tháng không bình thường, nhưng không ngờ nó lại náo loạn đến vậy. Chiến tranh Iraq đã diễn ra, liên quân Anh Mỹ từ hai hướng nam bắc phát động hình thức ngậm kìm, tiến hành đổ bộ vào Iraq. Cục diện rất nhanh bắt đầu có lợi cho liên quân Anh Mỹ Đây không phải chuyện liên quan đến Cao Đồng Nhưng là một người mê tin tức quốc tế Nên An cũng chú ý đến tình hình Iraq Quân đội Iraq sau khi trực diện Chiến đấu gặp thất bại liền nhanh chóng tổ chức thành lực lượng đánh du kích Hơn nữa còn cả phái Sunni cùng phái CIA tham gia cùng Ít nhất từ thông tin tình báo có thể thấy Mỗi ngày liên quân Anh Mỹ đều bị các loại vũ khí hiện đại nhắm bắn phá hỏng nhiều xe tăng máy bay trực thăng con số thương vong vượt xa những gì cao đông đã biết đương nhiên điều này không thể thay đổi cục diện chiến tranh sa không còn quân chính quy nên nhất định sẽ thất bại cục diện vẫn diễn ra có lợi cho liên quân anh mỹ theo các chuyên gia quân sự phân tích thì có lẽ trong tháng ba chiến tranh sẽ kết thúc cao đông có thể tưởng tượng được các nước như trung quốc nga iran đều xuất hiện trong cuộc chiến iraq chỉ là không biết tin tức hắn thông báo có tác dụng không mà trong nước bệnh sát vẫn rất nghiêm trọng. Nhất là ở các khu vực như Bắc Kinh, Chiết Giang, Quảng Đông, Nam Tấn, tình hình bệnh dịch là khá nghiêm trọng. An Nguyên cũng thuộc về tỉnh có bệnh sát ảnh hưởng nặng, ngoài Ninh Lăng không chế khá tốt đà thì các khu vực khác liên tục có người bị bệnh. Các đồng nhận được thông báo khẩn cấp của văn phòng tỉnh ủy thì hắn đang ở công trường, nhà máy sản xuất của công ty kỹ thuật Thần Phong đã chuyên chở các thiết bị lớn từ cảng, độ chuyển đến công trường nhanh chóng được lắp ráp. Quy chế công đi thần vong cũng cử hành một nghi thức lắp đặt thiết bị nhỏ, Cao Đông nhận lời mời tham gia. Một vị phó chánh văn phòng tỉnh ủy yêu cầu hắn và Trung sự quân trực tiếp lên tỉnh, nhưng Trung sự quân có hai cuộc gặp nên Cao Đông và Trung sự quân bàn với nhau và cảm thấy nên bàn với tỉnh xem có thể do một người lên tỉnh hay không. Hai cuộc gặp này khá quan trọng, là cơ hội lớn đối với Đình Lăng, một là phó tổng giám đốc công ty Khunmin của nước Mỹ. Một là tổng giám đốc công ty ô tô Fukuda của Nhật Bọn nọ đều muốn khảo sát hoàn cảnh đầu tư của Ninh Lăng Công ty Kubin đến là do Cao Đông thông qua Lưu Kiều mời tới Trước đó vị phó tổng giám đốc này đã tới chiết giang khảo sát Mà công ty ô tô Fukuda còn lại là do Trung Dược Quân thông qua quan hệ Với một vị cục trưởng ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia mời tới Cao Đông gọi cho Dương Kính Quang nói qua tình hình Dương Kính Quang không nói gì, chỉ là thông báo bọn họ lập tức lên tỉnh ủy. Bí thư ứng có công việc cần giao phó, nhưng sau khi nghe Cao Đông phản ánh, ý cũng đồng ý để một mình Cao Đông lên An Đô. Cao Đông đến phòng tiếp khách của ứng Đông Lưu thì phát hiện mình là người tới cuối cùng, trong phòng có ứng Đông Lưu, Trần Hạo Ninh, Tôn Liên Bình, Nhậm Bích Bì Phong, Dương Kính Quang, Trần Anh Lộc, sáu vị lãnh đạo tỉnh, còn có cả Diêu Văn Chí và Vương Chí Hỏa. Vừa tới Trần Anh Lộc và Vương Chí Hỏa ở đây, Cả đồng cũng mơ hồ đoán ra, đầu năm nay trong hội nghị Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh, Trần Anh Lộc đã được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Phụ trách Văn hóa, Giáo dục, Y tế, thay cho Cam Bình. Cam Bình không lên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Toàn quốc như cô nói, mà là lên làm Phó Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Chuyện rất đơn giản nhưng cũng rất quan trọng. Ủy viên trưởng, Đại hội Đại biểu Nhân dân, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Lục Kiên bang, hai hôm nữa sẽ tới An Nguyên. Việc này vốn không quan hệ lăng Lục kiên bang chủ yếu kiểm tra 4 nơi là An đô, Hoài Khánh, Kiến Dương, Biên Châu. Nhưng do tình hình dịch bệnh sát khá nghiêm trọng, nên tạm thời muốn kiểm tra công việc phòng chống dịch bệnh ở An Nguyên. Điều này làm tình ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên trở nên luôn cuống chân tay Đến khảo sát ở An Nguyên thì nhất định phải xem An đô, nhưng không thể chọn một mình An đô. Nhưng nếu muốn xem công tác chống bệnh sát, mọi người nên lập tức nghĩ đến Ninh Lăng. Nhưng đến Ninh Lăng chỉ để xem bệnh viện truyền nhiễm thì hơi ít. Cho nên tỉnh ủy tạm thời quyết định, khi ủy viên trưởng đến kiểm tra Biên Châu liền thêm một linh lăng, cho nên vội vàng thông báo cao đồng tới, cùng muốn giao cho hắn bố trí tốt bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng, về phần khác cũng phải có báo cáo tốt về công tác phòng chống dịch bệnh, còn phải chuẩn bị mới địa điểm để ủy viên trưởng đi thăm. Về phần bố trí công tác chống dịch bệnh, tỉnh ủy giao nhiệm vụ khá đơn giản, chính là đi thăm bệnh viện truyền nhiễm Ninh Lăng, muốn do Ninh Lăng giới thiệu công tác chống dịch bệnh trong thời gian qua, tư tưởng cán bộ quân chúng như thế nào. Cuộc gặp phân công công việc chỉ có nửa tiếng là kết thúc. Mọi người rời đi và chỉ còn Cao Đông ở lại đây. Chủ tịch Bi Phong, không nên hại người như vậy chứ. Chỉ chuyện này mà còn gọi cả tôi và thị trưởng chung lên tỉnh. Bây giờ bố trí xong liền vỗ mông đi làm việc của mình, để tôi lại đây một mình. Để không phải hại tôi sao. Cao Đông xua tay nói. Bốn tiếng ngồi xe, chiều còn có cuộc gặp quan trọng. Chuyện này chỉ gọi điện thông báo là được mà. Hừ tôi thấy cậu mà có tâm trạng như vậy thì nhất định sẽ có chuyện. nhưng vì phong tức giận nói bí thư đông liêu cùng chủ tịch hạo nhiên chiều cũng có cuộc tiếp kiến quan trọng. cậu cho rằng ai là không việc đầy như núi bí thư đông liêu cùng chủ tịch hạo nhiên chuyên môn bảo tôi dặn cậu ủy viên trưởng lần này đến kiểm tra công tác chống dịch bệnh. sợ đảng cũng sẽ đến xem vài điểm ở ninh lăng điểm này cậu phải chuẩn bị tư tưởng. qua lại đã mất bảy tám tiếng ủy viên trưởng đâu còn thời gian xem cái khác. Cao Đông không cho là đúng. Cậu đừng nói linh tinh, mai sẽ xác định thời gian và ghé tới văn phòng tình ủy và văn phòng ủy ban nhân dân, lịch trình và điểm tham quan đều phải bu chi tốt, sẽ có cảnh sát của sở công an phối hợp với cục công an Ninh Lăng, nhất định phải đảm bảo an toàn và đúng giờ, chính thủ có thể để ủy viên trưởng xem thêm một hai điểm. Ý của tôi, cậu hiểu chứ?" Di Văn Phong trừng mắt nói. Cao Đông cười khổ. "Chủ tịch Di Phong, Ninh Lăng chúng tôi có không ít điểm tham quan Nhưng trong tỉnh có để ý đến đâu Đột cuộc là xem gì Sự nghiệp văn hóa xã hội Hay là xây dựng kinh tế Hay là xây dựng đảng Điều này do cầu tiêu quyết định đi Bí thư đồng liêu muốn Ninh Lăng thể hiện Thứ đại biểu sáng nhất của tỉnh Chỉ cần ủy viên trưởng hài lòng là đủ rồi Cả đồng lắc đầu Muốn nói thứ có thể để lãnh đạo xem thì không ít Nhưng muốn chọn được là cả vấn đề ba hạng mục đa tinh thể Silicon Đều đang xây dựng Hạng mục của công ty thần phòng cũng đều là điều lục kiến bằng thấy hứng thú Còn có công ty NEO và công ty tập đoàn Quang Hoa đều là hạng mục bảo vệ môi trường Còn ngành công nghiệp thực phẩm thì càng nhiều điểm tham quan như tập đoàn Tây Hoa, tập đoàn ELI, tập đoàn Quang Minh Khu dân cư Tây Giang cùng thành Cổ Thổ Thành cũng thành di tích lịch sử cấp quốc gia Bây giờ thị giá đang tích cực đề cử làm di sản văn hóa thế giới Đây đều là điểm tham quan tốt Cao đồng một bên suy nghĩ xem, lãnh đạo và thủ trưởng muốn đi đâu. Một bên hắn lại nghĩ theo, bình thường thì đi xem đâu, do lãnh đạo nói. Thủ trưởng xuống không phải nghe theo bố trí của lãnh đạo sao, chỉ là lãnh đạo cũng phải suy nghĩ tâm ý của thủ trưởng. Một bên cũng phải thể hiện mặt tốt đẹp của địa phương, cho thủ trưởng xem mà. Cao đồng vừa lên xe, điện thoại vang lên, số điện thoại rất quen, nhưng Cao đồng lại khá thất thần. Là Trần Anh Lộc gọi Trần Anh Lộc thành công với sứ mạng lịch sử của y ở Hoài Khánh, coi như đã tiến vào hàng ngũ lãnh đạo tỉnh. Mặc dù vị trí của y thấp, chỉ cao hơn Cam bình mà thôi, nhưng cũng là lãnh đạo cấp phó tỉnh. Đàm Lập Phong đã thay Trần Anh Lộc làm bí thư thị ủy Hoài Khánh. Đây là điều rất bình thường. Trằng qua cạnh tranh chức thị trưởng lại rất kịch liệt. Nó thậm chí còn ảnh hưởng đến tiến độ chính trị của Trần Anh Lộc. Phó Thiên và Lữ Thu Thần gần như là công khai hóa chiến tranh. Nói về lý lịch và quan hệ thì Lữ Thu Thần hơn nhiều so với Phó Thiên nhất là y và Trần Anh Lộc có quan hệ mật thiết, mặc dù Trần Anh Lộc đi, Nam Lộc Phong lên nhưng sức ảnh hưởng của Trần Anh Lộc vẫn còn. Hơn nữa, Lữ Thu Thần cũng là cán bộ có nhiều năm công tác ở Hoài Khánh, nhưng Pháo Thiên cũng không yếu, làm phó bí thư thị ủy nên trên tỉnh, nếu không xác định đều thị trưởng từ bên ngoài tới thì y đương nhiên là ứng cử viên đầu tiên làm thị trưởng. Lữ Thu Thần nếu muốn vượt qua một bậc thì không dễ. Bởi vì như vậy, nên sau khi Trần Anh Lộc đã rõ ràng sẽ rời khỏi Hoài Khánh, hai người Lữ Thu Thần và Phó Thiên càng công khai hơn. Về sau Trần Anh Lộc thậm chí còn có chút không không chế được. Hai người này với hy vọng Trần Anh Lộc tỏ rõ thái độ, vừa vận dụng quan hệ của mình. Cuộc tranh đấu này vẫn diễn ra khi Trần Anh Lộc đi, Nam Lộc Phong chính thức làm bí thư thị ủy, Phó Thiên làm thị trưởng, Lữ Thu Thần làm phó bí thư thị ủy mới kết thúc. Thế điện thoại di động vang lên, nhưng sếp vẫn không nghe. Bành Trương Quý đang lái xe cũng có chút khó hiểu. Trình cũ hiện ra trước mắt. Bây giờ Cao Đông đã không có bao tâm tư suy nghĩ chuyện cũ. Hoài Khánh mặc dù có nhiều bạn bè, đồng nghiệp với hắn. Nhưng Hoài Khánh giờ đã không còn quan hệ mấy tới hắn. Chủ tịch Trần, Trần Anh Lộc nghe được giọng của Cao Đông mà cũng hơi thất thần. Trên thực tế trước khi gọi điện, Trần Anh Lộc cũng có chút do dự. Hóa càng qua thành ngọc thạch vẫn quen quẩn trong đầu y. Hình như mình và Cao Đông chưa đến mức mâu thuẫn quá nhiều. Nhưng Trần Anh Lộc cũng đó Cao Đông cũng đó Nếu như không phải tình quỷ khi hỏi mình Mình cho rằng Cao Đông điều đi sẽ thích hợp cho đoàn kết bộ máy hơn Thì Bí Thư Ninh Pháp cũng không hạ quyết tâm Bây giờ xem ra quyết tâm này Là chính xác hay không Thì ngay cả Trần Anh Lộc cũng không rõ Bởi vì biểu hiện của Phó Thiên và Lữ tu Thần Làm Chú Y rất thất vọng Cao Đông lên bộ năng lượng Làm Trần Anh Lộc khẽ thở dài một tiếng Dù sao lên bộ năng lượng làm cục trưởng Coi như một kết quả tốt Càng làm cho Trần Anh Lộc cảm thấy Mình không cần ai nấy Chính là Cao Đông làm tốt ở trên bộ năng lượng Trần Anh Lộc không ngờ Cao Đông nhanh như vậy Đã về An Nguyên Hơn nữa còn làm bí thư thị huyện Ninh Lăng Y không biết mục đích chính của Cao Đông nhận chức này Y thậm chí còn nghi ngờ có phải là vì Cao Đông không cam tâm Cứ như vậy rời khỏi An Nguyên Nên muốn về chứng minh mình hay không Chứng minh mình thì không cần dùng cách này Đây là suy nghĩ của Trần Anh Lộc Ở bộ năng lượng có thể nói Cao Đông làm rất tốt Hàn Hoàn Toàn có thể có tiến độ tốt đẹp hơn, không cần phải lãng phí thời gian đứ đinh lăng sao sôi. Cáo Đồng không ngu, nếu hắn tự phụ cho rằng mình có năng lực lật trời, có thể hóa đá thành vàng thì hắn chính là ngông cuồng. Cáo Đồng, chưa đi chứ, đến chỗ tôi ngồi một chút đi." Trần Ninh lộc cười ha hả nói. Cáo Đồng do dự một chút nhưng vẫn đồng ý. "Được, đã lâu không ngồi với lão lãnh đạo, coi như ngồi ôn chuyện." Đến cửa văn phòng Trần Anh Lộc Thư ký của Trần Anh Lộc đã giống chờ ở đây Cả đồng gật đầu với đối phương rồi đi vào Phong cách văn phòng của Trần Anh Lộc Không khác mấy so với hồi ở Hoài Khánh Trên bàn có bao thuốc hồng kiều Xem nào phong cách của Trần Anh Lộc Vẫn không thay đổi Không vì y lên làm phó chủ tịch tỉnh Mà lại tăng cấp bậc Sao? Cả đồng Ninh Lăng cũng được chứ Điều kiện của Ninh Lăng có thể kém hơn Hoài Khánh một chút Nhưng so với trên bộ càng không thể so sánh Trần Anh Lộc cười ha hả vỗ vai cao đông Rất tốt Chủ tịch Trần Tôi còn cảm thấy có thể làm việc ở bên dưới càng thích hợp hơn với giai đoạn tuổi này của tôi Ngồi văn phòng và nghiên cứu không phải công việc tôi hiểu Tôi thích làm công việc thực tế hơn Cả đông cười nói Điều kiện ở Ninh Lăng kém một chút Nhưng người ở đó đất này quen Về như về nhà cảm giác nó khác Ừ um, cũng đúng cậu ở ninh lăng không ngắn nơi đó đối với cậu như quê hương vậy trần anh lộc cười nói lúc tôi ở hoài khánh cũng đang nghe cậu đưa mấy hàng mục lớn về ninh lăng rất tốt tôi không phụ trách mạng công nghiệp nhưng tôi cũng biết tốc độ tăng trưởng ninh lăng năm ngoái đạt 22 có quan hệ lớn với mấy động tác lớn sau khi cậu tới ca đông cười cười một tiếng chủ tịch trần không có biện pháp mà trụ cột ninh lăng không thể so sánh với hoài khánh gần như là gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nếu không nắm bắt cơ hội sẽ bị trào lưu lịch sử bỏ càng xa. Nhưng dù là như vậy, chúng tôi vẫn càng lúc càng cách rất lớn đối với thành phố thị xã anh em phía trước. Tốc độ tăng trưởng năm ngoái của Hoài Khánh đạt 35%, thoáng cái theo gần không ít với mấy thành phố thị xã xếp trước. Tôi thấy dù thế phát triển của Hoài Khánh năm nay không thấp hơn năm trước, cứ như vậy không bẫy mà xếp thứ 3 toàn tỉnh. Nhắc tới Hoài Khánh, Trần Ninh lão có chút không được tự nhiên, Hoài Khánh có thể phát triển nhanh như vậy thì công của Cao Đông là không thể bỏ qua. Y mặc dù hiểu rõ bây giờ ở Hoài Khánh có không ít người nhắc đến công lao của Cao Đông. Cao Đông, xu thế phát triển của Ninh Lăng đang rất tốt, không nên nóng lòng mong thành công. Tình hình các nơi khác nhau đều có trọng điểm, như Ninh Lăng lần này chống dịch bệnh rất tốt. Bí thư Miêu sau khi về khen không dứt miệng với công việc của Ninh Lăng, lần trước Tô tới Ninh Lăng thì cậu không có ở đó. Tôi đã xem một chút thì thấy Ninh Lăng có thể làm được như vậy là rất đáng khen Trần Anh Lộc chuyển sang công việc Vì thế Bí thư Đông Liêu cùng Chủ tịch Hạo Nhiên cũng quyết định mời ủy viên trưởng đến Ninh Lăng kiểm tra công việc Đây là khẳng định công việc của Ninh Lăng Chủ tịch Trần Ninh Lăng chúng tôi là nơi hào lánh Cho nên tình hình dịch bệnh không nghiêm trọng Về phần nói công việc chúng tôi đã làm thì chỉ trung hợp mà thôi Cao Đông mặc dù cố làm cho mình trở nên bình tĩnh trước mặt đối phương Cố làm mình quên đi quá khứ Nhưng hắn phát hiện trong lòng mình và đối phương Đã có một vết rạn không thể bước qua Vậy sao? Cao Đông Cậu quá khiêm tốn rồi Nếu như nói bệnh viện được bố trí thêm là trùng hợp Như vậy sức chiến đấu của nhân viên y tế thì lại khác mà Trần Anh Lộc vẫn nở nụ cười Cao Đông trước đây cảm thấy những lời đó rất thân thiết Nhưng bây giờ hắn lại ghê tởm nó Cao Đông cũng biết mình bị ép rời khỏi Hoài Khánh là do đối phương Mình xử lý vài việc khiến đối phương cảnh giác Thêm cả đám người nghiêm lập dân thêm vào mới khiến việc lớn hơn Trần Anh Lộc đẩy mình đi cũng là do không khống chế được mình Nếu như nói Trần Anh Lộc có thể thẳng thắn trao đổi với hắn Chỉ ra vấn đề của hắn có lẽ tình hình đã khác Nhưng Trần Anh Lộc đã không làm như vậy Khi Cao Đông đã khỏi văn phòng Trần Anh Lộc Đến thang máy, chiếc xe Audi biển ADV lặng lẽ dừng ở cửa Cao Đông tiến lên, Trần Anh Lộc đứng trước cửa sổ khẽ thở dài một tiếng. Quan hệ giữa hai người đã không thể trở lại như trước, về sau chỉ còn quan hệ công việc mà thôi. Trên đường từ Ando về Ninh Lăng, tâm trạng Cao Đông không được tốt. Nói thật, Trần Anh Lộc là lãnh đạo đủ tư cách. Cao Đông đã công tác với hai vị lãnh đạo trực tiếp khá lâu, là La Đại Hải và Trần Anh Lộc. La Đại Hải không nói, mặc dù đối phương phối hợp ăn ý với Cao Đông, nhưng do tuổi nên thể hiện xu thế cao mạnh. Lã yếu, lúc ấy công việc huyện Hoa Lâm chủ yếu do Cao Đông là chủ tịch phụ trách. Mà Trần Anh Lộc thì khác, Trần Anh Lộc trầm tĩnh, rộng lượng, có lẽ khuyết điểm duy nhất là ánh mắt hơi kém, cho nên mới cố gắng nhìn với cách làm của mình. Cuối cùng làm cho hai bên chia rẽ. Đây là điều Cao Đông thấy nuối tiếc. Hắn cũng muốn tạo quan hệ tốt với Trần Anh Lộc vì đối phương là Phó chủ tịch tỉnh. Sau này có nhiều va chạm, nhưng hắn phát hiện mình không thể nào động lượng bỏ qua việc trước đây. Có lẽ cách làm của đối phương làm cho hắn tổn thương quá sâu, mà hắn lại là người không dễ dàng thao thứ chuyện tình cảm, nhất là sự phản bội, nó giống như việc hắn đối với Vương Dĩ Khải vậy. Mình và Hoàng Côn bây giờ cũng đã trở lại bình thường, bởi vì đối phương chưa từng là bạn hắn, không có phản bội hắn, nhưng Vương Dĩ Khải thì khác. Cao Đông không cố gắng đi nhắm vào ai, không cố gắng tìm tật xấu của ai, nhưng muốn hắn động lượng nhận lại Vương Dĩ Khải thì rất khó khăn. Xe Audi lặng lẽ chạy nhanh trên quốc lộ 915 Bành Trường Quý cảm thấy tâm trạng xếp không tốt Cho nên từ lúc lên xe vẫn không nói gì Lão Bành Anh nói một người từng bị tổn thương Thì còn có thể tin tưởng người làm y tổn thương không Một lúc lâu sau Cả đồng thở ra một tiếng và nói Bành Trường Quý không ngờ Cả đồng đột nhiên hỏi một câu như vậy Nhưng bí thư cao lần này lên tỉnh báo cáo công việc mà Sao lại liên quan đến việc tổn thương hay không Nhưng bây giờ cũng không phải điều mình nên suy nghĩ nhiều. Xếp hỏi thì mình phải trả lời. Điều này nếu là tôi thì có thể giữ quan hệ bình thường. Nhưng nếu thật tâm đối đãi là rất khó. Bởi vì trong lòng tôi sẽ luôn thấy có một khe đánh. Tin tưởng đối phương cũng là như vậy. Không bằng giữ trạng thái hai bên đều có thể cảm thấy thoải mái. Không cần phải kéo lại gần. Ờ, có lẽ gọi là đạm bạc đi. Bành trường quý cười nói. Đây là câu nói con tôi về thường nói Hình như nó đi học bị thất tình Nên hay nói câu đậm bạc Cả đồng cười phá lên Lão bành này đúng là khôi hài Không ngờ nói đến con trai mình Chẳng qua nó lại làm hắn thấy thoải mái không ít Đúng thế thuần theo tự nhiên là tốt rồi Cả đồng hít sâu một hơi Tâm chẳng hắn lúc này cần phải thoải mái Vì trong thời gian này đã quá căng thẳng Từ khi dịch bệnh bùng phát Cao Đông dồn toàn bộ tâm trí và công việc đến mức quên hết chuyện cá nhân. Điều này khiến anh lúc nảy sinh cảm giác bất an, nôn nóng. Bành Trương Quý thấy vậy liền khuyên rằng bí thư cao chưa có con nên dễ áp lực. Nếu có con sẽ giúp tâm trạng nhẹ nhàng, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Ông còn nói con cái chính là động lực phấn đấu của đời người. Lời nói này khiến Cao Đông động tâm. Đứa con gái của hắn với cô Vấn Bạch đã được sáu tháng tuổi, tên là cô Thanh Đào ghép từ Thanh Ngoã và Vân Đảo Quan, nhưng đời hai người bắt đầu yêu nhau. Cao Đông thừa nhận mình cũng nên có con, nhưng lại biết chuyện này không hề đơn giản. bệnh trưởng quý kể về thời xưa, nhà nhiều con rất vui vẻ, còn nay chỉ sinh một nên vô tình làm trẻ thiếu tình thương. Trong lòng Cao Đông lại càng đối đắm. Cụ trí thường cha của Tiểu Âu, bất ngờ gọi hỏi thăm hắn giữa mùa dịch khác hẳn trước đây, việc này khiến hắn cảnh giác. Tiểu ông cũng gọi nói rằng Cô đã nói với bố mẹ Tuy không kết hôn Nhưng khi thích hợp sẽ sinh con cho cao đông Và tự mình nuôi Điều này khiến bố mẹ cô chóng ván Vào vòng hội nghị thị ủy Làm Lý Đại Phú có chút kích động Là một người tiến dần từng bước Ở Ninh Lăng Y tư đó biến hóa trong một năm qua của Ninh Lăng Khát vọng một ngày nào đó Ninh Lăng chính thức bước ra khỏi thân phận nghèo Tiến vào hàng ngũ đô thị giàu có Bí thư cao Kết quả công ty Comin đã đi khảo sát khu lâm cảng cùng khu khai phát cũng đã thăm hai công ty. Tôi cảm thấy bọn họ rất hứng thú, mặc dù không tỏ thái độ nhưng tôi có thể khẳng định bọn họ động tâm. Đồng chí đại phú người Mỹ rất khôn khéo, bọn họ đi đâu cũng tỏ vẻ hứng thú, muốn làm cho anh tỏ nhan nóng lòng, làm anh mắc cầu. Tôi nghĩ bọn họ khảo sát mấy nơi trước cũng có biểu hiện như vậy. Cả đông là người đầu tiên tới phòng hội nghị. Trên đường hắn đã thông báo tặng lệnh thuần, bảo đối phương thông báo họp nghiên cứu cuộc tiếp đón hai ngày sau. ủy viên trưởng trên danh nghĩa là lãnh đạo thứ hai của quốc gia. Không không, bí thư cao, lần này thì khác. Tôi cảm thấy người Mỹ rất hung thú với vị trí của Lâm Cảng. Nhất là khi công ty Nel đã hoạt động ở đây vài năm, bọn họ đã trao đổi với công ty Nel. Tôi hỏi phiên dịch thì nghe họ nói người Mỹ có lẽ rất hung thú với hoàn cảnh đầu tư ở Ninh Lăng chúng ta. Lý Đệ Phú lắc đầu không đồng ý quan điểm của Cao Đông Ồ bọn họ nói như thế nào Thấy thông báo họp mở chưa đến đông đủ Chỉ có Lam Quang và Phù Quyên tới Ngay cả Tăng Lệnh Thuần cũng chưa tới Cao Đông vừa cười vừa ra hiệu mọi người ngồi xuống Bí thư Cao Người Mỹ rất hứng thú Việc công ty NEO đã dùng vật liệu xây dựng từ tre Để xây nhà xưởng mới Bọn họ hỏi công ty NEO là có chuyện gì Chúng tôi cũng giải thích là bọn họ rất kinh ngạc Lý Đại Phú đã uống hai chén rượu, vừa từ ban ăn về nên nói chuyện khá nhiều. Công ty neo lại giới thiệu cho họ biết thị xã mới thành lập một câu lạc bộ giao lưu ba tầng, nếu bọn nào có hứng thú có thể tới đó thăm. Câu lạc bộ giao lưu này do cao đồng đề nghị ủy ban kinh tế, cục triệu thương, ủy ban kế hoạch phát triển, ủy ban văn hóa dẫn đầu thành lập, trong đó có thư viện quy mô vừa, phòng chiếu phim, phòng âm nhạc, nơi uống trà, quầy bar chủ yếu là một nơi để nhân viên các công ty vào đó giải trí. Cả đồng nghe báo cáo chi tiết nhóm người Mỹ đã đến câu lạc bộ giao lưu ở Ninh Lăng và tỏ ra rất hài lòng. Họ bất ngờ khi chính quyền địa phương có thể tạo dựng môi trường giao lưu cho nhân viên các công ty, điều mà những nơi khác họ khảo sát đều không làm được. Điều này giúp hình ảnh Ninh Lăng trở nên rất hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Cả đồng nhấn mạnh rằng muốn Ninh Lăng cạnh tranh và thu hút doanh nghiệp thì không chỉ chú trọng ưu đại thuế hay cơ sở hạ tầng, mà còn phải chăm lo phần mềm như đời sống công nhân, nhà ở chuyên gia, môi trường giao lưu văn hóa. Ông yêu cầu chuẩn bị đầy đủ tài liệu về chính sách thưởng, nhà chuyên gia đào tạo lao động để gửi cho nhà đầu tư Mỹ và Nhật. Sau đó, cao đồng thông báo tin quan trọng, Ủy viên trưởng sẽ đến Ninh Lăng để khảo sát công tác, chống dịch. Nguyên nhân là vì ngoài Ando, Ninh Lăng có thành tích chống dịch nổi bật nhất tỉnh, Điều này khiến mọi người vừa bất ngờ vừa lo lắng Cả đồng yêu cầu chuẩn bị thêm một vài điểm tham quan Thể hiện điểm sáng của Ninh Lăng Phòng trường hợp lãnh đạo Trung ương muốn ở lại lâu hơn Các lãnh đạo trong thủy xã lần lượt đề xuất những mảng nổi bật Nông nghiệp, thu nhập nông dân tăng mạnh Nhiều huyện thoát nghèo, các mô hình trồng cỏ và khoai tây phát triển Văn hóa du lịch, thành cổ thổ thành và khu dân cư Tây Giang Đều là di tích cấp quốc gia Đang được đề nghị công nhận di sản thế giới Mỗi người đều mong muốn giới thiệu những thành quả thuộc lĩnh vực mình phụ trách Trong chuyến thăm quan sắp tới của lãnh đạo Trung ương Trong cuộc họp bàn về việc đón tiếp ủy viên trưởng Trung ương Sắp đến kiểm tra công tác chống dịch Các lãnh đạo thị xã Ninh Lăng bắt đầu tranh luận xem Nên chọn những điểm nào để giới thiệu Trước quân khôi đề xuất giới thiệu xây dựng đô thị Khu Giang Đông, cầu ô Giang để có thể nhìn toàn cảnh phát triển của Ninh Lăng Mạnh Uyên kiên trì giới thiệu nông nghiệp Lỗ Năng và Phó Quyên muốn đưa khu dân cư Tây Giang, di tích cấp quốc gia vào danh sách. Lý Đại Phú, phụ trách công nghiệp, khẳng định công nghiệp mới là trọng tâm để tạo ấn tượng với lãnh đạo trung ương, nhất là vì Ủy viên trưởng Trung vụ trách công nghiệp. Ông đề xuất 4 điểm chính: Chợ Bàn Dẫn Liên Hoa, Thần Phong, Neo Phong Đình, đại diện cho hướng phát triển mới của Ninh Lăng. Các lãnh đạo vì muốn thủ trưởng xem kết quả của mình nên bắt đầu tranh luận kha gai gắt. Sau khi nghe mọi ý kiến, Cảo đồng loại bỏ đề nghị xem xây dựng đô thị của Trúc Văn Khôi và cho tuyến tham quan: 1. khu dân cư Tây Giang, 2. chất bán dẫn Liên Hòa, 3. công ty vật liệu xây dựng Che Phong Đình, 4. cơ sở trồng cỏ Hoa Lâm. Các điểm dự bị gồm: Thần Phong, Neo Thổ Thành. Sau khi cuộc họp kết thúc, Trung sự quân báo cáo với Cảo đồng, tập đoàn ô tô Fukuda đang cân nhắc đầu tư vào An Nguyên để sản xuất xe tải nặng. Ban đầu họ không có hài lòng với Ninh Lăng. Nhưng sau khi khảo sát khu khai phát và lâm cảng, thái độ đã thay đổi. Điều khiến họ ấn tượng không phải ưu đại thuế hay cơ sở hạ tầng, mà là thái độ phục vụ cực kỳ chuyên nghiệp và chi tiết của Ninh Lăng. Từ điện, xe buýt, an ninh đến nơi giải trí cho công nhân. Trung sử quân nhận định khả năng cao, Fukuda sẽ đầu tư, chỉ cần Ninh Lăng biết nắm bắt cơ hội. Hai người bàn bạc đến tận nửa đêm để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Lục Kiên Bang đúng là không ngờ lại gặp Cao Đông vào lúc này. Khi cửa xe mở ra, mọi người quen thuộc xuất hiện trước mắt Lục Kiên Bàng. Ồ! Lục Kiên Bàng có chút giật mình. Cao Đông là bí thư thị ủy ninh năng. Lúc trước Thái Trăng Dương đã nói với mình về việc Cao Đông đã kết thúc đợt trao đổi cán bộ về địa phương. Lục Kiên Bàng cũng hỏi Cao Đông về đâu. Thái Trăng Dương chỉ nói là về làm bí thư thị ủy một nơi hẻo lánh. Lục Kiên Bàng lúc ấy còn có chút nuối tiếc. Không ngờ trạm thứ hai khi mình vào khảo sát tỉnh An Nguyên lại là nơi mà Cao Đông làm bí thư thị ủy. Ủy viên trưởng đây là bí thư thị ủy Ninh Lăng Cao Đông. Ứng đồng lưu đang định giới thiệu đã bị Lục Kiến Bang cắt ngang. Đồng lưu, không cần giới thiệu, tôi rất quen thuộc với Tiểu Cao. Năm ngoái Tiểu Cao còn cùng tôi sang năm nước Nam Á, không ngờ Tiểu Cao lại ở đây. Tiểu Cao, cậu bên Ninh Lăng làm bí thư thị ủy à? Đúng thế thưa ủy viên trưởng. Tôi tháng năm năm ngoái về tỉnh An Nguyên làm ý thư Thủy Ninh Lăng. Cả đồng cúi người lên xe. Hà hà, tốt tốt. Về cơ sở đèn luyện là tốt. Ngồi đi. Ờm, um, cậu ngồi đây. Lục Kinh bang chỉ vào vị trí gần mình nhất. Đồng Lưu, tôi và Tiểu Cao là đã quen từ trước. Lúc ấy khi Tiểu Cao còn công tác cơ bộ năng lượng đã phát biểu rất hay trong cuộc thảo luận về phát triển an toàn năng lượng. Quan điểm của Tiểu Cao làm tôi đất giật mình. Bí bên trưởng, nghe không phải muốn hại tôi đó sao, tôi đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi mà thôi." Cao Đồng đổ đồ mồ hôi, trước mặt bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh mà được lãnh đạo trung ương nói như vậy, không biết là phúc hay họa. "Tiểu Cao, suy nghĩ cá nhân cũng có cái hay của nó." Lục Kiến Bang cười ha hả, điều này làm mấy người bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên. Cao Đồng không biết nên đáp lời Lục Kiến Bang như thế nào, đó chính là lãnh đạo trung ương một lời sẽ quyết định tiến độ chính trị của hắn. Mặc dù mấy lần tiếp xúc trước, lục kiên bang có ấn tượng tốt đối với hắn, nhưng bây giờ lại khác. Vị trí của lục kiên bang là ủy viên trưởng đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, hắn là bí thư thị ủy ninh lăng. Hà hà, cậu đừng câu đại như vậy, tôi cảm thấy cậu là người phong khoáng Sao xuống làm bí thư thị ủy lại không còn sự tự nhiên như trước nữa vậy? Lục kiên bang cười nói. Đàm Lộc Phong nhận được điện từ Tứ mà có chút buồn bực. Y không thể tưởng tượng nổi tại sao ủy viên trưởng lại đến Ninh Lăng ở thêm một ngày. Ngày mai đáng lẽ tới Hoài Khánh nhưng Tình nói ủy viên trưởng ngày kia mới sang Hoài Khánh, chuyện này hiếm khi xảy ra trừ khi có gì bất ngờ. Có lẽ do Ninh Lăng xa, Đàm Lộc Phong nghĩ, có đi qua đi lại cũng mất 7-8 tiếng, đi có ngày rồi về đúng là mệt. Không biết Tình sao lại bố trí để ủy viên trưởng tới thăm Ninh Lăng. Chẳng lẽ nói chỉ Ninh Lăng có hiệu quả, chống dịch bệnh, Đàm lộc Phong có chút không cho là đúng. Chẳng qua Đàm lộc Phong luôn thấy khó chịu. Đáng lẽ điểm khảo sát không có Ninh Lăng, nhưng cuối cùng lại thay Miên Châu bằng Ninh Lăng. Đốt cuộc có phải vì muốn đền hình công việc chống dịch bệnh hay không thì không ai có thể nói đó. Nhưng có thể khẳng định Ninh Lăng đang cố gắng, chỉ riêng tốc độ tăng trưởng quý một năm nay của Ninh Lăng là thấy rõ. Đàm Lập Phong ngồi trên ghế mà suy nghĩ một chút. Tình hình phát triển của Hoài Khánh vẫn tốt, quý 1 vẫn đứng đầu tỉnh, thậm chí ném Ninh Lăng ở phía xa. nhưng Ninh Lăng trở lại đứng thứ hai toàn tỉnh về tốc độ tăng trưởng, làm bị cảm thấy áp lực. Áp lực này không chỉ đến từ Ninh Lăng mà còn đến từ Cao Đông. Đàm Lập Phong cảm thấy buôn phiền vì còn nguyên nhân khác. Thị trưởng Phó Thiên và Phó bí thư thị ủy Lữ Thu Thần không đội trời chung, trên hội nghị thường ủy luôn châm chọc nhau vì dẹp yên mâu thuẫn giữa hai người. Y không thể không tự mình ngồi xuống nói chuyện với hai người bọn họ Nhưng hiệu quả không tốt Theo Đàm Lập Phong thấy Trần Anh Lộc ngồi ở vị trí Bí Thư Thị ủy Đất tốt mà Sao mình ở trên vị trí này lại mệt đến thế Bí Thư Ninh cùng Bí Thư Yến cùng đi Thay vào đó là Bí Thư Ứng và Bí Thư Miêu Ứng Đồng Liêu thì Đàm Lập Phong không có bao qua lại Còn Miêu chân Trung thì coi như cũng được Khi Y làm Phó trưởng Ban Thư Ký Tỉnh ủy Mặc dù không qua lại nhiều với Miêu chân Trung nhưng cũng đã ngồi với nhau một số lần. Đàm Lập Phong cảm thấy Miêu Trân Trung có vẻ khó đối xử hơn Yến Thiên Nhân nhiều. Yêu cầu công việc nghiêm túc, cẩn thận hơn, có chút sai lầm lập tức phê bình ngay. Chẳng qua Miêu Trân Trung này là người ân oán phân mình, anh làm tốt công việc của mình thì sẽ không sợ bị quan hệ xa lạ với đối phương mà bị đối xử không tốt. Nhưng quan hệ giữa Y và Miêu Trân Trung không thể đạt đến trình độ như với Yến Thiên Nhân. Đây là điều làm Đàm Lập Phong phiền lòng nhất chưa có yến thiên nhiên ủng hộ, thêm cả việc y có quan hệ tốt với Trần Anh Lộc, nên ngồi ở chức thị trưởng Hoài Khánh coi như thuận lợi, có cảm giác như cá gặp nước, nhưng khi lên chức bí thư thị ủy, Đàm Lập Phong lại thấy mình gặp cản trở rất nhiều. Kinh tế Hoài Khánh đang tiến vào thời kỳ phát triển tăng tốc, Đàm Lập Phong tự tin nếu tình hình thuận lợi thì năm nay có thể vượt Miên Châu cùng Kiến Dương, xông vào top 3. Nhưng hai người phó thiên cùng Lữ Thu Thần có xung đột quá lớn, sẽ dễ gây loạn đàm lập phong biết, thách hẳn hai người này là tốt nhất, nhưng như vậy sẽ khiến tình ủy nghi ngờ y không khống chế được cục diện. xem cao đông mà coi, mới ba đã khống chế được toàn bộ thị ủy ninh lang trong tay mình nếu đưa đề nghị với tình ủy về việc điều chỉnh thị trưởng và phó bí thư thì rõ ràng nói mình không khống chế được tình hình, đây là điều đàm lập phong không muốn thấy. trước đây khi còn trần anh lộc làm bí thư thị ủy thì hai người kia hòa thuận mà, sau đến lượt mình lại không được vậy, chẳng lẽ mình không làm được sao? Đàm Lập Phong lắc đầu, không thể, quyết không thể. Cao Đông vừa đi trên bàn ăn xuống, tâm trạng hắn khá vui vẻ. Nửa Lý Tiểu Trắng không vấn đề gì với hắn, chủ yếu hôm nay làm ủy viên trưởng khá hăng hái, nhận đề nghị của hắn là cung ứng Mao Đài, Ngũ Lăng Dịch hoặc Tam Nguyên Hồng, mà uống điệu đặc sản của Ninh Lăng, điệu Bích Ngọc nhũ. Lỗ Năng đi sát theo phía sau Cao Đông, hôm nay khu dân cư Tây Dương được lộ mặt với ủy viên trưởng, làm y có chút đặc ý. Ủy viên trưởng và lãnh đạo tỉnh chẳng những đi bộ hơn 10 phút trong khu dân cư, còn vào ngồi hai nhà nghỉ của người dân, nói chuyện với chủ nhà, không khí khá tốt. Mà đoàn làm phim tiểu trạch môn cũng được ủy viên trưởng tiếp kiến. Ủy viên trưởng thậm chí còn đứng trên cầu thân thiết bắt tay, nói chuyện với người của công ty nghệ thuật ấn tượng sáng tạo Bắc Kinh, cổ vũ bọn họ tìm đột phá mới trong ngành văn hóa. Có thể nói hôm nay ủy viên trưởng có ấn tượng tốt trong lĩnh vực văn hóa, cả đông và lỗ năng đều cảm thấy. Ủy viên trưởng cùng bí thư ứng Chủ tịch trần rất hứng thú với khu dân cư Tây Giang lão lỗ Anh có chú ý mấy người Bắc Kinh Sau khi được ủy viên trưởng khen Làm bọn họ rất nhiệt tình không Cả đồng ướn lưng và nói Nửa cơn điệu trắng Chủ yếu do hắn uống nhiều Với trưởng ban thư ký tỉnh ủy Dương kính Quang Cả đồng chú ý thấy Dương kính Quang rất thích điệu bích nhọc nhũ. Hà hà Bí thư cao Vậy phải xem là ai mới được Bỏ nó trước mặt chúng ta rất kiêu căng Nhưng trước mặt ủy viên trường mà dám lộ vẻ như vậy sao Trước mặt quyền lực và quyền uy ai có thể bỏ qua được Nếu như nói bỏ qua thì đó là Do quyền lực không đủ Lỗ năng thở dài nói Ừm Bên này anh phải nắm chắc Chúng ta coi như đã ép mình lên núi Cũng ép mấy người Bắc Kinh vào ngõ cột Hôm nay có không ít phóng viên báo đài trung ương Như CCTV, Nhật báo Nhân dân Nếu như chúng ta không làm tốt Thì tôi không ổn, anh cũng không ổn Tương nhiên mấy vị Bắc Kinh làm bộ phim này cũng không ổn. Tôi đoán truyền thông sẽ nhìn chầm chầm vào chúng ta cho nên chúng ta bây giờ đã bị buộc vào một sợi dây. Anh không chạy được, tôi cũng vậy. Cờ đồng nói làm lỗ năng đồ mồ hôi. Cờ đồng đã đẩy chuyện lên một cấp độ cao hơn. Đó chính là sự nghiệp văn hóa chỉ được thành công không được thất bại. Mà vừa nãy mình lại thấy có chút đặc ý. Cảm thấy chuyện này làm lãnh đạo chú ý khiến lãnh đạo hứng thú. Bây giờ lại đột nhiên thấy đây là Mình đang treo trên dây bị buộc chặt Cái này Bí thư cao Chúng ta cũng không thể đặt kỳ vọng quá cao mà Dù sao đây cũng là lần đầu Thí điểm nên có sơ sót Nếu không được như ý người Thì cũng không thể trách mà Lỗ năng vừa định giải thích Đã bị cao đông lạnh lùng cắt ngang Lão lỗ Tôi nói với anh một câu Tâm tư này của anh rất không ổn Chuyện này không có đường lui. Trường ban thư ký Dương vừa nói với tôi nó là bí thư ứng và y đều rất hứng thú với bộ phim này ý này anh hiểu chứ lần đầu công chiếu lãnh đạo tỉnh ủy sẽ tới xem đấy lỗ năng lau mồ hôi chán nuốt nước bọt ực một tiếng tâm trạng vui vẻ vừa nãy đã biến mất sạch đây không phải mua dây buộc mình sao chuyện đã đến nước này thì nhất định phải thành công anh không nghe câu nói của ủy viên trưởng sao đây là hành động sáng tạo trong sự nghiệp văn hóa là chứng minh sự hợp tác giữa hoạt động nghệ thuật và kinh tế Anh nói chuyện này có thể thất bại không?" Cả đồng thở dài một tiếng. "Anh cảm thấy chúng ta có thể kéo dài việc này đến khi bí thư ứng và trưởng ban thư ký Dương đi khỏi tỉnh An Nguyên sao?" Lỗ Năng không biết nói gì, một lúc lâu sau mới nói. "Nhưng bí thư Cao, vấn đề kinh phí đám nghỉ Bắc Kinh kia đòi giá không thấp." "Vấn đề kinh phí sẽ có nhiều con đường, tôi sẽ nghĩ biện pháp, yên tâm." không có tài chính thì tôi cũng vậy mở được đường máu. chẳng lẽ chúng ta không hấp dẫn được ai tới đầu tư sao? thấy tâm trạng lỗ năng kém đi, cả đồng cười cười an ủi. hy vọng là như vậy. bí thư cao, sao tôi cảm thấy chúng ta hôm nay tự chủ đầu và rọ vậy? lỗ năng cười khổ. hà hà, tự tăng áp lực trong mình là việc tốt mà. áp lực sẽ thành động lực, công việc chúng ta mới có thể tiến thêm được. cả đồng cười cười tự diễu. Ủy viên trưởng đột nhiên thay đổi lịch trình, muốn ở lại Ninh Lăng làm cả tỉnh bận biểu, nhất là một loạt người bên dưới đều thầm than, lãnh đạo nói một câu là anh chạy gãy chân. Ngay cả ứng đông lưu và Tần Hạo Nhiên cũng khó xử, nhưng thủ trưởng đã đưa ra đề nghị này, bọn họ có thể phản đối sao? Làm ứng đông lưu và Tần Hạo Nhiên yên tâm đó là tình hình an ninh trật tự ở Ninh Lăng rất ổn định, Đảng người chính pháp tỉnh ủy và sở công an cũng đã phái tổ công tác đến Ninh Lăng phối hợp, tránh xảy ra tình hình bất ngờ. Một vài chuyện trong bắt thủ trưởng thực ra không đáng gì Nhưng người bên dưới lại phóng đại no lên mấy chục lần Tất cả mạo hiểm phải bài trừ hết Chẳng qua hai người ứng đồng lưu Tân Hạo Nhiên cũng khá vui vì thủ trưởng lần này Khá hài lòng khi xem tình hình đinh lăng Nhất chiều qua khi đến khu dân cư Tây Giang Bộ phim Tiểu Trạch Môn quay ở Tây Giang Thủ trưởng tới hiện trường xem Và gặp người của công ty nghệ thuật ấn tượng sáng tạo Bắc Kinh Mọi việc trông như tự nhiên To vẻ lơ đáng để thủ trưởng thấy được suy nghĩ mới và sáng tạo của Ninh Lăng trong việc kết hợp phát triển du lịch và sự nghiệp văn hóa, hai người phải thầm khen đầu óc cao đồng đất đáng dùng. Nhìn thủ trưởng còn đất hứng thuận muốn tiếp tục xem Ninh Lăng nữa. Đây là do mấy năm trước, Ninh Lăng xếp cuối cùng của tỉnh, đến giờ thái độ nhiều làm thủ trưởng hứng thú. Bây giờ lớn như vậy làm cho thủ trưởng muốn xem nhập tìm hiểu kỹ, ứng đương Lưu và Trần Hạo Nhiên vừa mừng vừa lo ở việc này. Mừng là Ninh Lăng đã chuẩn bị đầy đủ hơn nữa bọn họ cũng phải thừa nhận cao đồng tiến Ninh lăng gần năm đã mang tới không ít biến hóa cho nên Ninh lăng coi như có thể mang ra vài thứ gì đó ứng đồng liêu tần hạo nhiên đang gặp mặt cao đồng và trung dực quân để bàn về lịch trình ngày mai công ty chất ban dẫn liên hoa công ty thần phong công ty máy hút bụi neo công ty vật liệu xây dựng phong đình mới điểm tham quan này có lẽ là phù hợp sở thích của thủ trưởng mà ngành du lịch và chăn nuôi giao súc ở hoa lâm cũng làm thủ trưởng hứng thú Chiều nay khi tới Thủ Thành thăm khu trồng khoai tây 30.000 mẫu và công trường xây dựng nhà máy của tập đoàn Đa ứng đồng liều có thể cảm nhận thấy rõ ràng thủ trưởng hứng thú với vấn đề nông nghiệp. Lựa chọn điểm tham quan cũng cần có chi thức. Ngoài việc phải làm rõ mục đích đến khảo sát công việc của thủ trưởng, cũng phải lựa chọn những nơi mà thủ trưởng có hứng thú. Hả? Chị nói gì? cờ đồng mặt mày tái mét lại. Phó quyền và Mâu Kim Mã cũng biết chuyện này, sợ là rất phiền phức, nhưng bọn họ không dám không báo lên, bây giờ từ trung ương đến địa phương đều giám sát chặt, vậy mà còn xuất hiện vấn đề ngay lúc này. Bí thư Cao là do Vân Lĩnh vừa báo cáo lên, chúng tôi không dám giấu nên lập tức báo cáo với ngài. Phó quyền cô lấy bình tĩnh. Hai vợ chồng này vừa từ Bắc Kinh về, có lẽ về nhà 2 ngày, bọn họ về nhà đến hôm thứ 2 thì sút, bây giờ huyện đã cách ly người nhà bọn họ để quan sát, không phát hiện phản ứng lạ, phải nói xử lý khá tốt. Trong qua cặp vợ chồng này đã từ bệnh viện chạy ra, nghe nói đến mừng thọ bạn, người bạn kia ở quận nội thành nhưng không biết địa điểm cụ thể. Xử lý quyết đoán, phủ quyền chỉ đây là nói giúp năm người Lang thiếu quân hả không quan tâm vợ chồng này có bị bệnh hay không. Hôm qua bỏ chạy, hôm nay mới báo lên. Với lính bọn họ có chế độ chứng thực trách nhiệm là như vậy sao? Bệnh viện làm ăn như thế nào? Không phải bố trí cảnh vệ rồi sao? Cao Đồng lạnh lùng nói: "Bây giờ thì hay rồi, còn chạy lên nội thành, phụ quyền, bữa nãy bí thư Ứng nói với tôi, ủy viên trưởng muốn đi dạo trong nội thành, tôi hỏi chị chúng ta nên làm gì bây giờ?" Phụ quyền và Mâu Kim Á nhìn nhau, ủy viên trưởng muốn đi dạo ở nội thành Ninh Lăng. Muốn ngăn cản nhưng có lý do gì? An toàn hay vấn đề gì khác? Nếu nói cho ủy viên trưởng biết là có hai người bị sút đang ở quận, không biết bọn họ ở đâu sao? Cơ Đông suy nghĩ thật nhanh, hắn vừa nhận được thông báo từ Dương Vinh Quang nói, ủy viên trưởng muốn đi dạo ở nội thành, xem một chút, bây giờ thì hay rồi, nếu hay vội chồng kia cũng đi dạo thì đúng là tát vào mặt công tác chống dịch bệnh của Ninh Lăng, nếu lãnh đạo tỉnh biết thì sẽ nghĩ như thế nào. Vậy bí thư cao, chúng ta nên làm như thế nào? Phó quyền lo lắng. Người Vân Lĩnh đã tới chưa? Cơ Đông cố làm mình bình tĩnh lại. Có 10 người từ Vân Lĩnh lên. Đều chuẩn bị tìm người ở nội thành Bọn họ chỉ biết tên Nhưng không biết với đôi bạn vợ chồng kia cho nên Phù quyền có chút khó xử Không cần phải nói Bà Mã Nguyên Sinh lập tức Đều 200 cảnh sát mặc thường phục Đối đề người thư vân lĩnh Mỗi người dẫn một đội Phải kiểm tra hoàn toàn Tất cả những nơi mà Ủy viên trưởng sẽ đi một lượt Đồng thời phải khoanh vùng kẻ khả nghi Đảm bảo an toàn Cũng để phòng trùng hợp gặp vợ chồng kia Bây giờ hắn có oán trách ai cũng vô dụng. Ai cũng ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Ít nhất là hiện nay khi người Ninh Lăng ai tê xốt là chủ động đến bệnh viện khám. Chưa nghe thấy ai lén chạy ra ngoài. Có lẽ cặp vợ chồng kia nghĩ mình không bị bệnh nên mới chạy đi. Từng đội cảnh sát nhanh chóng được tổ chức. Mã Nguyên Sinh sau khi biết vị viên trưởng sẽ ngủ một tối ở Ninh Lăng nên điều động cảnh sát từ Cục Công an Công an quận Tây Giang, Đông Giang tới đầy. Sau khi nhận được lệnh của thị ủy. Nhân khẩn cấp điều động nhân viên. Lục Kiến Bang khá vui vẻ, ngoài việc gặp lại Cao Đông làm y có chút hưng phấn đã, nguyên nhân chủ yếu là không khí mới mẻ trong công việc ở Ninh Lăng. Nó thật, Ando mặc dù phát triển kinh tế hơn Sa Ninh Lăng, nhưng Lục Kiến Bang lại cảm thấy Ando vẫn là mấy ngành truyền thống, nhất là ở khu khai phát công nghệ cao Ando đều là mấy thứ từ hồi 2 năm trước. Ngoài quy mô của cuộc tế hòa tâm làm y có chút hưng phấn đã, các nơi khác y đi xem thì thấy rất bình thường. Làm y có ấn tượng sâu sắc ở Ninh Lăng là những điều mắt thấy tai nghe ở khu dân cư Tây Giang. Ninh Lăng đã khôn khéo kết hợp sự nghiệp văn hóa với phát triển du lịch. Tâm tư này không dễ. Vừa có thể hiệu quả bảo vệ di sản văn hóa, lại có thể lợi dụng tài nguyên di sản văn hóa tăng lên ngành du lịch. Nếu có thể thành công thì đó là sự sáng tạo hoàn hảo. Nói chuyện với mấy người của công ty ấn tượng sáng tạo Bắc Kinh. Lục Kiến Bang biết đây là do Ninh Lăng chủ động mời công ty kia đến khảo sát Ninh Lăng. Có thể có ý thức ở điểm này là không đơn giản. Xem ra Tiên Ca Đông này với dĩnh năng là muốn làm lớn một phen. Lục Kiến Bang vốn có chút nuối tiếc vì Ca Đông có đầu óc thông thoáng, nhìn nhận vấn đề ở góc độ sâu rộng mà về cơ sở có thể làm chậm trễ sự phát triển hay không. Nhưng bây giờ Lục Kiến Bang thấy mình đã quá lo lắng. Không khí mùa xuân Ninh Lăng rất đẹp, đám người Lục Kiến Bang cũng ứng đông lưu, tên Hoàng Vinh vừa đi vừa nói chuyện, mặc dù mặc quần áo bình thường, Nhưng nếu là dân chúng đều bị cách xa Thấy đoàn người xuất hiện Nhiều người dân đi dạo cũng cảm thấy Có lãnh đạo lớn nào xuống nên vòng tư xem Cả đồng cũng đang lo đến độ đồ mồ hôi Ngoài lo cho an toàn của thủ trưởng Hắn còn lo cặp vợ chồng kia Có đi dạo ở đây không Bí thư cao có tin tốt Mã Nguyên Sinh sau khi nhận được điện liền hưng phân nói Cả đồng xoay người nghe Mã Nguyên Sinh trình bày Lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm Người vân lĩnh đến kết hợp với cục công an tìm kiếm. Cuối cùng đã tìm ra nơi ở của bạn cặp vợ chồng kia. Khi tới nơi thấy vợ chồng này đang ngồi ăn uống, nói chuyện. Sẽ quyết được chuyện này, cao cả đồng cảm thấy mình cũng dễ dàng hơn nhiều. Lão Mã, làm rất tốt. Anh thay tôi cảm ơn các đồng chí cảnh sát. Sức chiến đấu của cục công an đã được kiểm chứng, đáng được khen ngợi. Ngoài ra cũng cần nhắc các đồng chí chú ý bảo vệ mình. Cao đồng gật đầu bỗ tay Mã Nguyên Sinh cảm ơn. Mã Nguyên Sinh nghe xong mà có chút cảm động Cao Đông tới Ninh Lăng làm bí thư thị ủy là điều y không mong muốn Mặc dù không phải ai ngại gì Nhưng dù sao mình và hắn còn có mâu thuẫn Nhất là khi hắn làm chủ tịch huyện Hoa Lâm Một cử động của mình làm đối phương rất tức giận Bây giờ đã đổi khác Đối phương nhai mắt thành kẻ có thể quyết định vận mệnh chính trị của mình Chẳng qua sau mấy lần tiếp xúc làm Mã Nguyên Sinh có cái nhìn mới với Cao Đông Vị bí thư thị ủy này cũng không phải người Có thủ tất báo nhưng mọi người vẫn nghĩ Ít nhất bản thân Mã Nguyên Sinh cảm thấy như vậy đối phương ngoài lúc đầu có cái nhìn Với công việc của Cục Công an ra Nhưng đó là nói đúng thực tế Sau chuyện ở cảnh Ninh Lăng Hắn đã đánh giá khá tốt công việc của Cục Công an Ngay cả Lam Quang đều nhiều lần nói cho Mã Nguyên Sinh biết Về việc cao đông thay đổi cảm tưởng bị y Điều này rất hiếm thấy Đúng rồi Lão Mã Thủ trưởng có thể còn đi xung quanh một chút, bố trí cẩn thận, không được để xảy ra chuyện gì. Cầu đồng nói một câu rồi vội vàng đi lên. Bí thư cao yên tâm, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mã Nguyên Sinh ưỡn ngực nói. Cầu đồng thấy ứng đồng liêu, đang tìm mình nên vội vàng đi tới. Câu lạc bộ giao lưu ngũ hồ tứ hải à? Lục Kim Bang nhìn tới ngôi nhà hai tầng xây dựng theo kiến trúc cổ rồi nói, tiểu cao. Đây có phải là câu lạc bộ mà cậu đề cập về việc thị xã cung cấp nơi để nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật các công ty trao đổi? Lục Kiến có chút hứng thú nhìn căn nhà kia. Toàn bộ đều là dùng vật liệu xây dựng từ tre xây dựng à? Đúng thế ạ, toàn bộ đều dùng tre được gia công mà xây dựng. Nó có hiệu quả cách âm, cách chấn động tốt hơn vật liệu xây dựng bình thường. Thị giáo chúng tôi vì cổ vũ việc đẩy mạnh sử dụng vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường mà đã yêu cầu dưới điều kiện cho phép thì ưu tiên dùng loại vật liệu xây dựng này, nhất là các công trình công cộng." Cả đông gật đầu nói. "Bây giờ ông Mỹ khá lưu hành loại vật liệu xây dựng này. Vật liệu xây dựng từ tre chủ yếu là xuất khẩu, nhưng trước đó tôi hy vọng Ninh Lăng có thể nỗ lực một chút vì sự đẩy mạnh loại vật liệu xây dựng này." "Đồng Lương, hảo Nhiên chúng ta vào xem một chút." Không đợi ứng đồng Liêu và Tân Hảo Nhiên lên tiếng, Lục Kiên Bang đã đi vào. Nơi này tự nhiên sớm được kiểm tra, đương nhiên trong câu lạc bộ có không ít khách, còn có hai người đức. Lục Kiên Bang vào trong lập tức làm khách chú ý. Cảnh sát mặc thường phục sớm vào kiểm tra từng người, ai có thân phận không đó đều được mời ra. rất nhanh có người nhận ra Lục Kiên Bang là ai. Dù sao có thể khiến bao người khẩn trương vây quanh thì mọi người cũng đoán được là lãnh đạo trung ương. Nếu bọn họ kết hợp với người xuất hiện trên TV là không khó để đoán ra. Chẳng qua dân chúng bây giờ không còn quá sợ lãnh đạo như 10 năm trước. Nhất là người trẻ tuổi càng tò mò hưng phấn được tiếp xúc gần gũi với lãnh đạo Trung ương. Thậm chí còn có người chủ động mời Lục Kiến Bang ngồi xuống thảo luận với bọn họ. Lục Kiến Bang có thể cảm nhận được ở đây phần lớn là nhân viên của các công ty ninh lăng. Nếu không cũng là cán bộ nhà nước. Bởi vì nơi đây dùng chế độ thẻ khách mời nên số lượng khách khá đơn thuần. Lục Kiên bang cũng rất động đái đảm bảo ứng đồng liệu và tần hạo nhiên ngồi xuống Sau đó hỏi mấy người thanh niên bọn họ nói chuyện gì Mấy người thanh niên cũng dần bình tĩnh lại Nhất là mấy người Lục Kiên bang dễ gần Nằm bọn nọ không thấy sự uy nghiêm lớn như đã thấy trên TV Cả đồng hơi lo khi biết y viên trưởng Lục Kiên bang sẽ ghé thăm câu lạc bộ giao lưu Đây là nơi có đồng nhân viên kỹ thuật và quản lý các công ty thường đến Nên rất khó dọn trống khách để tránh thủ đo bị nghe ý kiến tiêu cực nếu đuổi hết khách, lục kiến bang chắc chắn sẽ nhận ra sự sắp đặt và phản tác dụng. nhưng giữ khách lại thì cũng nguy hiểm, có thể có người bức xúc, bung lời chê bai thằng trước mặt lãnh đạo trung ương. sau cùng, cả đồng quyết định giữ nguyên mọi thứ để thủ trưởng thấy thực trạng thật của ninh lăng. quả đúng như dự đoán, khi lục kiến bang trò chuyện với nhóm khách trong câu lạc bộ, nhân viên quản lý cảng ninh lăng, nhân viên kỹ thuật công ty neo, một số cán bộ và công nhân kỹ thuật, tất cả đều phản ánh khách quan, không từng bốc. Nhưng cũng không chê bai gai gắt Họ nói đúng thực tế ninh lăng Gần đây có nhiều đổi mới Đồng thời nêu vài góc ý cần cải thiện thêm Điều đó khiến cao đông thở phào Vì không xảy ra sự cố miệng lưỡi nào Các bạn vừa nghe xong Tập số 69 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại